anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là bầu trời xích huyết nhân gian tàn Đội. ở phần trước thì chúng ta đã biết hứa thành càng ngày càng tiến bộ dưới sự chỉ đạo của thế tử và mỗi một gợi ý của thế tử đều làm cho những cái đào móc nghiên cứu của hứa thành trở thành những cái mà hắn tự gọi là nghiên cứu và tìm hiểu ra chứ không cần người khác chỉ bảo. Và phần trước thế tử đã cho hứa thanh một lựa chọn, đó là có thể vừa nâng cao được tử nguyệt, lại vừa nâng cao được cái độc cấm của hứa thanh, nhưng hắn phải đến đúng vào buổi sáng của ngày thứ tám. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để thêm rốt cuộc là chuyện gì. Hôm nay đã là đêm khuya ngày thứ bảy, cách sáng sớm theo như lời thế tử còn hai canh giờ nữa. Hứa thanh cảm giác khung cảnh bên ngoài Thấy thế tử đặc biệt cùng với ngày xưa Có sự khác biệt nhau Lão không phải ngồi trong đại sảnh uống trà Mà đang ở bên ngoài Đứng trên nóc nhà nhìn lên bầu trời Thân thể hứa thanh nhoáng cái tan biến khỏi sau nhà Lúc xuất hiện Cũng tương tự đang ở trên nóc nhà Đợi Thế tử liếc mắt nhìn hứa thanh Rồi nhàn nhạt mở miệng Vẫn như cũ nhìn lên bầu trời Hứa thanh gật đầu Ngồi xuống một bên cũng ngẩng đầu nhìn trời Bầu trời của tế nguyệt đại vực ban ngày lờ mờ ít ánh sáng, ban đêm lại càng đen nhánh, giống như có một tấm màn đen cha phủ lên đó. Nó không kỳ à, không có bất kỳ ngôi sao nào tựa như hư vô vậy. Gió từ bốn phía gào thét thổi đến như tiếng cười, mang theo vẻ nức nở nghẹn ngào, vang lên giữa thiên địa. Mà vào ngày hôm nay, toàn bộ khổ sinh sân mạch cũng trở nên an tĩnh hơn không ít so với trước. Vào một đêm này, toàn bộ tu sĩ bản thổ tựa hồ đều có chút bất an, Hứa thanh tản thần thức ra Phát hiện lúc này Mặc dù Lữu phỉ đang quanh chân Đà tọa trong phòng Nhưng tim rõ ràng đập rộn lên Thần sắc cũng mang theo vẻ mê hoặc Hứa thanh có chút kỳ dị Lại cảm giác chung quanh Toàn bộ khổ xanh Sơn mạch Ngay cả tiếng chim thú Cũng hình như Ít đi rất nhiều thì phải Dường như là có chuyện gì đó Đã sắp phát sinh Thời gian dần trôi qua Khoảng một canh giờ Và lúc cách thời điểm sáng sớm Còn một canh giờ nữa đội trưởng đi ra khỏi tiệm thuốc cũng đi lên nóc nhà. Sau khi cúi đầu về phía thế tử, hắn ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh, trừng mắt nhìn. Đại sư huynh, Hứa Thanh nhìn đội trưởng, xịt Đội trưởng giơ ngón trỏ lên đặt trước miệng chỉ chỉ lên bầu trời. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ cũng lặng lẽ chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, lại tiếp khoảng nửa canh giờ, mà trong chớp mắt này gió biến mất, hết thảy âm thanh không còn. Toàn bộ khổ sinh sân mạch là một mảnh yên tĩnh đến cực hạn. Anh xa đại mạc là như thế, toàn bộ tế nguyệt đại vực cũng là như vậy, vào thời khắc này đều tĩnh mịch, mà bầu trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Đó là ánh sáng màu đỏ, tuy rằng rất nhạt, nhưng ở trong hư vô này nó trở thành màu sắc duy nhất, cho nên vẫn làm cho người khác chú ý, cực kỳ chói mắt. Ngay từ đầu thì nó chỉ là một nhúm, nhưng rất nhanh hóa ra vô số, giống như những lưỡi dao sắc bén cắt phá thương khung. giống như từng đạo thần chỉ của tử vong tuyên đọc hạo kiếp tâm thần hứa thành chấn động mãnh liệt vào thời khắc này lực lượng tử nguyệt trong cơ thể kịch liệt nổi lên sóng gió dường như là sắp không khống chế được mà chân trời nơi xa theo ánh sáng màu đỏ hiển lộ dần dần càng lúc càng nhiều thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác sền sệt như máu tươi đang từ bầu trời lan tràn xâm nhập ra toàn bộ tế nguyệt đại vực trong nháy mắt đó một có cảm giác mênh mông mang theo khí thế kinh thiên động địa mang theo chấn động kinh khủng và đáng sợ mang theo thần uy vô thượng theo màu đỏ lan tràn trên bầu trời nó phủ xuống tế nguyệt đại vực chính là bầu trời xích huyết đại địa bốc lên vạn vật khô héo nhân gian khổ nạn lúc này đây khổ sinh sân mạch run rẩy thiên hỏa hải bấn loạn thiên ngưu sân mạch rung rinh toàn bộ chúng sinh của tế nguyệt đại vực đều đang hoảng sợ trong mắt bọn họ lộ ra vẻ bất lực trong lòng dâng lên tuyệt vọng từ âm trường hà vờn quanh tế nguyệt đại vực lại càng dấy lên sóng lớn ngập trời không ngừng bốc lên làm vô số hải cốt dập dềnh lên xuống truyền ra vô tận những tiếng kêu khóc trong chớp mắt này chỉ có tu sĩ thần điện ở trong từng tòa hồng nguyệt thần điện trên tế nguyệt đại vực thì độ phấn khởi lại tăng vọt đến tột cùng toàn bộ bọn họ rời khỏi chỗ trú ẩn Quỳ bái về phía màu đỏ lan tràn từ phía chân trời, thân sắc tần người là vô cùng thành kính, mang theo vẻ cuồng nhiệt. Ông Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Vô số âm thanh chuyển ra từ khắp nơi, vang vọng không ngừng trên không trung. Ông Nguyệt đã tới. Mặc dù bản thể của thần còn cách tế Nguyệt đại vực rất xa xôi, nhưng mà trong bao nhiêu năm rồi, bây giờ đang tới gần nhất trước nay chưa từng có. vì vậy ánh sáng xuất hiện đầu tiên bao phủ toàn bộ đại vực không bao lâu nữa thì toàn bộ bầu trời cũng biến thành máu tươi toàn bộ đại địa biến thành một mảng đỏ thẫm thì ở chân trời sẽ xuất hiện một cái hồng nguyệt cực lớn đến lúc đó tự nhiên chính là thời điểm xích mẫu tới thu gặt tâm thần của hứa thanh nổ vang rốt cuộc hắn đã biết tại sao thế tử lại muốn định vào sáng sớm ngày hôm nay hắn cũng hiểu rõ vì sao đội trưởng lại xuất hiện không bao lâu nữa xích mẫu sẽ tới nhân gian thế tử nhìn lên chân trời nhẹ giọng thì thào lúc đó chúng sinh đều là thức ăn thế tử thu hồi tầm mắt nhìn về phía chân trời mà nhìn lên bầu trời sau đó quay đầu ngó hứa thanh hứa thành nói cho ta biết quyết định của ngươi làm như thế nào hứa thành không chút trần trờ chậm rãi mở miệng thế tử đứng lên giọng nói vang vang hứa thành thật ra thì ta không hiểu xích mẫu cũng không biết cách mà người vận dụng lực lượng tử nguyệt của mình ta lại càng không biết là với tư cách thần linh thì quyền hành của xích mẫu cụ thể là gì đây đều là bí mật của thần linh trong mắt thế tử lộ ra vẻ hồi ức bầu trời đỏ máu màu đỏ thẫm, thân ảnh của lão lại lộ ra một tia điều hưu nhưng mà ta đã từng nhìn thấy qua phụ thân của ta giao chiến với xích mẫu lúc đó xích mẫu cho ta cảm giác là đói khát một cơn đói khát vô hạn Trong mắt thế tử lộ ra một tia cảm giác tim đập nhanh. Cái loại đói khát đó đáng sợ đến cùng cực, nó không chỉ là thân thể còn có cả linh hồn và tất cả. Hình như thần hiện ra ở đó, đói khát liền vô cùng vô tận. Người chưa đủ đói, cho nên ngươi không cách nào hiện ra lực lượng chân chính tử nguyệt của mình. Ngươi phải nhận thức được cái loại đói khát cực hạn đó. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là nhân tính và thần tính chủng lập, cũng là một loại giao hòa, giữ lấy và từ bỏ phổ sinh sân mạch xó không thổi cát không bay vạn vật yên tĩnh chúng sinh trầm mặc chỉ có bầu trời đỏ thẫm ánh sáng như máu đang không ngừng lan tràn ra tựa như bầu trời bi thương máu nhuộm bát phương ở trên nóc nhà giọng nói của thế tử vang lên trong cái thế giới tràn đầy tĩnh mịch này nói tới nhân quả và liên quan tới thần linh ta không phải là thần linh trong cơ thể cũng không có thần nguyên nhưng ta có quyền hành chỉ là không giống thần linh mà thôi nó không phải đến từ việc nhen nhóm thần hỏa mà đến từ chúc phúc của thiên đạo vọng cổ cho nên ta không cách nào chỉ ngươi làm thế nào để khống chế thần nguyên của bản thân ta chỉ có thể cho ngươi một phương hướng chính là đói thế tử nhìn về phía hứa thanh đói ư hứa thanh trầm ngâm lát sau đưa mắt nhìn đội trưởng trong trí nhớ của hắn thì mỗi lần đội trưởng trông thấy máu thịt thần linh tựa hồ đều xuất hiện bộ dạng vô cùng đói khát đội trưởng trừng mắt không nói chuyện Hứa Thành nhiều có điều suy nghĩ. Hứa Thành, thời gian của chúng ta không nhiều. Trên nóc nhà thế tử thu hồi ánh mắt nhìn qua màu đỏ tươi đang lan tràn phía chân trời, nhẹ giọng mở miệng sau đó đi về phía trước một bước. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh kia tan biến trong thân địa, cùng nhau biến mất còn có Hứa Thành. Đội trưởng cũng không ngoài ý muốn với việc hai người rời đi, y duỗi lưng một cái mở túi chữ vật ra lục loại tìm kiếm. Sau một lúc thì tìm giấy một cái hộp sắt. Thế tử quá nóng lòng rồi. Đội trưởng nói thầm trong lòng cắn nắt đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi tiếp theo liền phất tay tiếp được những giọt máu tươi này rồi đặt vào trong hộp sắt. Không có biện pháp chỉ có thể vận dụng cái này thôi. Nhưng mà nói đi phải nói lại lão đầu tử liệu sự như thần đến vậy sau. Trước khi rời khỏi phong hải quận rõ ràng lại cho ta cái thứ đồ chơi này. Lúc ấy lão có nói là đây là cái neo của lão tứ. Chỉ có thể lấy máu tươi của ta mở ra kêu ta vào lúc mà Lão Tứ đi lạc thì đưa nó tới trước mặt hắn. Đội trưởng híp mắt nhìn cái hộp sắt, thèm mở ra trước, nhưng hắn cũng biết sự trọng yếu của nó, vì vậy liền đè xuống sự hiếu kỳ trong lòng. Cùng lúc đó ở sâu trong thanh xa đại mạc, trong sa mạc vô tận, thân ảnh của thế tử và hứa thanh lộ ra từ hư vô. Vừa mới phủ xuống hứa thanh liền lập tức cảm giác bốn phía, núi cát xa xa vẫn không nhúc nhích. Gió biến mất làm sa mạc trở nên yên tĩnh Các sỏi màu xanh dưới chân Cũng không có biết tại sao mà lại hiện ra vẻ sám trắng Làm cho người ta có một loại cảm giác tử vong Hứa thanh đã từng tới chỗ này Hắn biết được đây là một mảnh hoang vu Cách khổ sinh sơn mạch khoảng mấy tháng lộ trình Ngay ở chỗ này là được rồi Thế tử bình tĩnh mở miệng Nhìn về phía hứa thanh Ta hỏi ngươi lần cuối Người xác định chứ hứa thanh ngẩng đầu nhìn chân trời đỏ thẫm lại cảm thụ lực lượng tử nguyệt sao động trong cơ thể đó là một loại cảm giác kích động dường như muốn thoát ly khỏi cơ thể mình trở về với màn trời đỏ thẫm hứa thanh thì không muốn từ bỏ tử nguyệt cho nên hắn biết mình thật ra không cần phải lựa chọn vì vậy mà nhìn thế tử khẽ gật đầu tốt ánh mắt của thế tử lộ vẻ thâm sâu giơ tay phải chảo một cái về phía hứa thanh Dưới một chảo này không có bất luận khí thức nào tràn ra, cũng không thấy bất luận tu vi chấn động gì, không thấy bất luận khí thế nào bộc phát. Nhưng chân chính một chảo vô cùng đơn giản như vậy, thân thể hứa thanh âm mầm chấn động. Hắn cảm nhận được rõ ràng, ngọn lửa sinh mệnh của mình lập tức ảm đạm xuống, lực lượng sinh cơ trong cơ thể tựa như có được ý chí riêng của bản thân, trở thành một thân thể riêng và hóa thành sương mù, nhanh chóng tự động tản ra bên ngoài thân thể. Sương mù màu trắng không ngừng tràn ra Từ tóc gáy của hứa thanh Từ thất khiếu của hắn Từ hết thảy những vị trí trên thân thể Liên tục tràn ra ngoài Rồi bay thẳng vào tay phải của thế tử Trong quá trình này thân thể hứa thanh bắt đầu héo rũ Tóc bắt đầu khô héo Từng trận cảm giác suy yếu hiện ra khắp toàn thân Càng lúc càng mãnh liệt Cho đến một lát Một đoàn sương mù màu trắng hội tụ vào bàn tay phải của thế tử Lão liền đưa tay để xuống thân thể hứa thanh Lão đảo lui lại vài bước thở hồng hộc từng ngộm. giờ khắc này nhìn hắn từ bề ngoài thì đã không còn bộ dáng 20 tuổi nữa mà càng giống một lão giả đã gần đất xa trời tóc quán chóc ra hơn phân nửa những sợi tóc còn lại cũng biến màu xám trắng thân thể quán khô gầy như củi ngay cả tu vi cũng trở nên yếu ớt thậm chí hàm răng lỏng lẻo sắc mặt vô cùng ảm đạm đó là do sinh cơ bị rút đi chín thành gây nên một cỗ cảm giác trống rỗng hiện ra trong lòng hứa thanh hóa thành lạnh như băng. Tiếp theo nó liền nổi lên một cảm giác đói khát. Nhưng mà hứa thanh cảm thấy cảm giác này chưa đủ. Vì vậy hắn nhìn qua thế tử khàn khàn mở miệng. Tiền bối. Dĩ nhiên ta biết ngài có tư tâm của riêng mình. Cũng hiểu rõ là ngài hy vọng lực lượng tử nguyệt của ta có thể càng mạnh. Thậm chí ta có thể đoán được việc này có liên quan đến việc giải cứu những huynh đệ tỉ muội kia của ngài. Thế tử nghe vậy cũng không giấu giếm. Giọng nói trầm thấp vang lên. Hứa Thanh. Ta đích xác là có tư tâm, ta hy vọng lực lượng tử nguyệt của ngươi có thể phát triển thêm một chút, cường đại hơn một chút, bởi vì, à được ngươi chân chính nắm giữ. Như vậy thì kính xin ngài tiếp tục, bởi vì ta cũng muốn nắm giữ lực lượng tử nguyệt, ta lại càng muốn đi nhìn bộ dáng chân chính của thế giới này. Hứa thanh suy yếu nhưng vẫn mỉm cười mở miệng. thái tử trầm mặc sau một lúc lâu tay trái bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, một cỗ, phong ấn của ẩn thần lập tức rơi lên người hứa thanh. cướp đoạt sinh cơ của ngươi khiến cho sinh mệnh ngươi trở thành trống rỗng cướp đoạt tu vi của ngươi khiến cho linh lực của ngươi trở nên khô héo cướp đoạt sự khôi phục của ngươi khiến ngươi không cách nào nghịch chuyển bản thân cuối cùng lại cướp đoạt khả năng sinh tồn của ngươi khiến ngươi không cách nào di chuyển không cách nào phản kháng chỉ có thể chờ đợi tử vong ập đến trong đầu hứa thanh nổ vang giờ khắc này lập tức trống rỗng hắn không biết từ lúc nào thân thể đứng không vững trùng trùng điệp điệp ngã xuống nằm thẳng giãng trong sa mạc thế tử than nhạ, đưa mắt nhìn hứa thành thật sâu, sau đó quay người bước lên bầu trời từng bước đi xa, chỉ để lại cái mảnh sa mạc im ắng này, lưu lại một thân ảnh cô độc nằm đó. Hứa thành thích yên tĩnh, bởi vì yên tĩnh có sự trợ giúp cho quá trình suy nghĩ. Hắn thì lại thích suy nghĩ. Chỉ là giờ khắc này, trong trời đất yên tĩnh như thế, hắn ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đều có chút không chuẩn bị nổi. Hắn cảm nhận được mình suy yếu đến cực hạn, ngón tay cũng không cách nào di động. cho dù chỉ là một chút, hắn càng cảm nhận được cái lạnh mà hắn chán ghét nhất, thật lâu rồi, đã rất lâu rồi, Hứa Thành suy yếu thì thào từ đáy lòng, đã từ rất lâu hắn không có trải nghiệm lại các loại cảm giác lạnh băng khi còn bé này. Thân thể rét lạnh nó xâm nhập vào cả linh hồn, bằng lãnh từ trong ra đến ngoài, khiến cho thân thể quán không thể khống chế mà không ngừng run rẩy. Ý thức có chút mơ hồ, trong lúc mơ hồ, Hứa Thành giống như nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, trong hình ảnh đấy. có một thiếu niên vô cùng bẩn thỉu trèo ra tử vô số tử thi khó khăn vùng vẫy đi về phía trước chỉ vì sống sót thật ra thì cảm giác như hiện giờ khi còn bé ta đã có và lại còn không chỉ một lần ngứa thành thì thao lẩm bẩm vô số lần đói đến mức gần như tử vong vô số lần trong lòng lạnh đến tuyệt vọng vì để sống sót thì trước kia cái gì hắn cũng đã nếm thử qua vỏ cây đã là vật dụng rất xa xỉ rồi khi mà đói bụng đến cực hạn thì bùn đất cũng có thể giúp hắn qua cơn đói, cho nên thật ra thế tử sai rồi. có lẽ lão nên để lại cho ta một chút khí lực như vậy mới có thể cảm thụ được cơn đói ở cấp độ sâu hơn. Hứa Thành miễn cưỡng cười, run rẩy nhấc cánh tay héo rũ của mình, cố gắng thả trước mặt mà đặt bên miệng. trong mắt quán chậm rãi lộ vẻ điên cuồng, ánh mắt dần hiện ra tơ máu, gân xanh nổi lên trên chắn, hội tụ toàn bộ khí lực. rồi chặt mở rộng cái miệng dùng toàn lực cắn vào cánh tay của mình máu tươi tràn ra theo bờ môi cùng hàm răng của hứa thanh từng chút chảy xuống nhưng không đợi chúng rơi xuống thì hứa thanh đã hút mạnh một hơi nuốt xuống không trở lại một giọt cùng nhau bị nuốt vào còn có một khối thịt bị ăn tươi sống gặm xuống không cần phải nhấm nuốt quá kỹ yết hầu của hứa thanh nhúc nhích cùng hăng nuốt vào theo máu thịt trôi vào trong yết hầu tiến xuống dạ dày dạ dày co thắt và dịch vị tiêu hóa như là đại địa khô héo nghênh đoán cam lộ đồng loạt ngóc lên hứa thanh miệng đầy máu tươi cảm thụ cái dạ dày của mình nhúc nhích cái cảm giác quen thuộc này lại khiến hắn nở nụ cười đây mới đúng chứ muốn đói thì ít nhất cần có một chút khí lực mới được chỉ là nụ cười này có chút kinh khủng mà cười một hồi ánh mắt hứa thanh càng thêm đỏ thẫm hô hấp quán dồn dập theo sức mạnh khôi phục lại một chút cái loại cảm giác băng hàn trống rỗng do đói khát mang đến lại càng lúc càng mãnh liệt Thân thể hứa Thành run rẩy, huyết sắc trong mắt càng đậm. Giờ phút này hắn cảm thấy trong cơ thể mình giống như xuất hiện một cái động rỗng vô cùng vô tận, trong đó tràn ra lực hút, khiến thế giới trước mắt hắn xuất hiện sự vặn vẹo. Nhưng mà hứa Thành đã có kinh nghiệm phong phú đối với cái này. Hắn nhìn bầu trời bỗng nhiên mắng chửi một câu, nửa cái khuôn mặt chó đẻ kia. Lúc nhỏ mỗi lần đói đến loại trình độ này, hắn đều sẽ mắng như vậy, giờ phút này cũng là như thế. Mắng mắng chửi chửi, suy nghĩ của Hứa Thành chậm rãi trở về lại một chút, rốt cuộc nội tâm điên cuồng cũng bị hắn kiềm chế lại phần nào. Cái loại đói mà có thể kiềm chế này hiển nhiên là còn chưa đủ. Đây là thân thể đói, chứ không phải là thần linh đói theo như lời của Thế Tử. Mà cảm giác đói bụng, ta còn từng có những nhận thức khác. Hứa Thanh nghĩ tới lúc trước khi mình thôn phẹ tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện, Vào lúc đó nội tâm quán dâng lên kích động cực kỳ mãnh liệt, dường như là nghiện vậy, muốn thôn phệ càng nhiều thêm nữa, cái cảm giác ấy đến bây giờ hắn còn nhớ rõ. Khi đó mặc dù ta cũng đã khắc chế rồi, nhưng mà nếu tiếp tục cắn nuốt thì có lẽ ta không cách nào kiềm chế được. Còn có cảm giác đói của đại sư Huynh, đói của cổ Linh Hoàng, còn có lúc ở trong tiên cấm, cơn đói của phân thân xích mẫu, phụ thể và trương ti vận. Bọn họ đói không giống với ta, hứa thanh thì thảo như vậy nếu như ta không đi kiềm chế nó thì xong hứa thành trầm mặc sau một lát hắn bỏ qua ý định kiềm chế theo bản năng cúi đầu hô hấp dồn dập cảm giác đói bụng áp chế lý trí thay thế hết thảy hắn chợt há miệng lần nữa cắn vào cánh tay dường như đó không phải huyết nhục của mình một cắn rồi lại một cắn dùng sức xé ra chậm rãi đánh mất lý trí bản năng sinh mệnh dần dần điều khiển hết thảy Giờ khắc này, hắn như dã thú, thậm chí trong lúc máu tươi tràn ngập, có một chút là rơi trên cát sỏi, thân thể hứa thanh cũng theo bản năng gục xuống, thăm nam, nuốt tất cả cát sỏi bị dính máu lên. Nhưng cho dù là thế, thì cái loại cảm giác đói bụng này cũng không giảm thiểu chút nào. Đói, đói, hứa thanh run rẩy dùng sức bò về phía trước, hắn muốn ăn thêm nữa. Chỉ là nơi này bốn phía hoang vu, hung thú cũng chẳng có được nửa con. Sau khi bò lên mấy trượng, hứa thanh nằm đó bị bóng tối thôn phẹ điên cuồng bao phủ suy yếu và tử vong càng lúc càng lan tràn mãnh liệt khắp toàn thân trong đầu hứa thanh bỗng trong một nháy mắt thanh tỉnh lại thế tử nói đó là nhân tính và thần tính trùng lập mà ta hiện giờ lại là thú tính còn có thể thanh tỉnh nói rõ đây là nhân tính và thú tính giao hòa nghĩa là phương pháp của ta là chưa đúng như vậy cái gì là nhân tính cái gì là thần tính này hứa thành suy yếu lẩm bẩm thời gian trôi qua chớp mắt ba ngày trong lúc hứa thành cảm thụ các loại đói khát cùng cực trong thanh xa đại mạc bởi vì ánh sáng hồng nguyệt xuất hiện ở chân trời mà toàn bộ tộc quần và những người sinh ra tế nguyệt đại vực đều lâm vào tuyệt vọng mà thứ đi theo sinh linh tuyệt vọng chính là hỗn loạn toàn bộ tế nguyệt đại vực lúc này đã bắt đầu náo động điên cuồng đã trở thành tiêu điểm Nếu như, điểm cuối cùng của vận mệnh nhất định phải là tử vong, như vậy vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh. Đốt, giết, lăng nhục, gian dâm, cướp bóc có thể nhìn thấy ở bất kỳ địa phương nào trong đại vực, nói chung chỗ nào cũng có. Vào thời khắc này, bổn ác trong sinh mệnh sẽ được trình diễn một cách vô cùng vô tận, tùy ý được thổ lộ và chủ động được phóng thích. Hết thảy ràng buộc đều không còn tồn tại, toàn bộ kiềm chế đã hóa thành cho bụi. Âm thanh kêu rên và đau khổ hóa thành phong bạo, quét ngang hết thảy những nơi đi qua. Nhân tính đang sụp đổ thiện ý bị hủy diệt thú tính lan tràn, điên cuồng bộc phát, tu sĩ trên thành xa Đại Mạc cũng là như thế. Thành xa Đại Mạc ngoại trừ, cái đêm ánh sáng hồng nguyệt bắt đầu xuất hiện là không có gió, vào ngày hôm sau gió xuất hiện trở lại, ngay từ đầu có chút yếu ớt. Cho đến bây giờ trôi qua ba ngày, gió màu xanh cuốn cát sỏi màu xanh gao thét đầy trời, thổi cho núi cát không ngừng di động, hóa cả sa mạc thành biển cát. Âm thanh nức nở nghẹn ngào, dường như hội tụ những tiếng thút thít nỉ non của chúng sinh liên tục chuyển ra khắp thiên địa. Trong sa mạc này, hơn nửa người của hứa thành cũng bị dìm ngập trong đất cát, chỉ lộ ra non nửa, không nhúc nhích như một cỗ tử thi. Hắn còn đang một mực suy tư, cái gì gọi là nhân tính, cái gì là thần tính. Cái vấn đề thâm ảo này hứa thành rất khó có thể cân nhắc thấu triệt, nhất là cái sau. Hắn không phải là thần linh, không cách nào lấy thân phận một con người để hiểu rõ thần tính của thần linh được. Nhưng hứa thành cũng có ưu thế của mình. Trong 20 năm ngắn ngủi đã trải qua, hắn đã thấy quá nhiều mặt ác của xã hội, thấy được quá nhiều đau khổ của thế giới, cũng thấy được cái sự xấu xí vô cùng tận của nhân tính. cho nên hắn có lý giải đối với mặt nhân tính mà trong ba ngày này hắn mãi nhớ lại quá khứ mình trải qua nhớ lại từng màn mình chứng kiến từ khi có được ký ức đến nay có tham lam có điên cuồng có cả dữ tợn ăn thịt người trong đó cũng có một vài điều tốt đẹp nhưng cuối cùng cũng chỉ những tia lửa lóe lên rồi tan biến nhưng vô luận như thế nào mỗi một chớp mắt khi tia lửa kia xuất hiện thì hắn đều khắc ghi nó vào trong cảm giác của mình như sự bình an của vô song thành khi còn bé, như ấn tượng mà phụ mẫu cho hắn, như ấm áp mà lôi đội mang lại, như cảm xúc của đan mộc tàng. Còn có nữa là thân ảnh cung chủ chấp kiếm cung, khổng lượng tu, rất nhiều. Nhân tính thì có cả thiện và ác. Hứa thanh trong lòng thì thào. Nhân tính còn là tình cảm đối với sự vật hiện tượng, rồi sinh ra giảng buộc. Hứa thanh nghĩ tới sư tôn, nghĩ tới đội trưởng, nghĩ tới tử huyền, lại nghĩ tới linh nhi. Nghĩ tới từng đạo thân ảnh đã cùng nhau đi tới mà mình quen biết. Có người hận hắn, có người cảm kích hắn, có người chán ghét hắn, có người ưa thích hắn, nhất là gái. Ta từ lúc mới bắt đầu chỉ có một mình, cho đến bây giờ, trong lúc bất trì bất giác, trong lòng đã có nhiều lo lắng hơn. ràng buộc cũng tương tự là như thế, tất cả giống như từng sợi tơ, bện lại thành một tấm lưới lớn. Mà nhân tính chính là đầu nguồn của tấm lưới này, nó đưa tới hỉ nộ ái ố của ta. Hứa thanh mở mắt nhìn trời Cảm thụ trong tiếng gió nức nở nghẹn ngào Giống như tiếng thút thít nỉ non của chúng sinh Nhân tính thật ra cũng bao hàm khát vọng sống Cùng với nỗi sợ hãi đối với cái chết Ví dụ như Nguyện vọng từ nhỏ của ta Đó là tiếp tục được sống sót Thậm chí hết thảy chấn động cảm xúc Cùng với phong cách hành động Thật ra là đều cùng một loại thể hiện nhân tính Ví dụ như lúc ta vô song thành Trong lòng cũng không có ý niệm giết chóc Ta sẽ không nghĩ tới tương lai như thế nào sẽ không cân nhắc là sau khi lớn lên sẽ trở thành ra sau, mà sau khi trải qua một loạt sự tình, bản thân ta thay đổi. Hứa thành thể thào, cái loại nhớ lại như thế này khiến trong lòng hắn nhận thức rất sâu, hắn ngừng không à, hắn không ngừng phân tích chính mình, mà chuyện xưa hiện ra cũng làm lý giải quán đối với nhân tính càng thêm khắc sâu. Một trong những thứ khác nhau giữa nhân tính và thú tính, đó là kiềm chế. Hứa thanh cúi đầu nhìn cánh tay, trái đã chọc lóc của mình nhớ tới một màn điên cuồng lúc trước hắn cảm thấy đầu nguồn kiềm chế là tự mình ràng buộc mà khởi nguyên ràng buộc nó đến từ cái gì đây hứa thành trầm tư ràng buộc nó đến từ đạo đức trong nhận thức của ta một bộ phận đó chính là thứ làm cho con người có đủ thuộc tính để làm người cho nên nhân tính là có trật tự mà thú tính thì ngược lại nó là hỗn loạn và không trật tự chỉ là hành động dựa theo bản năng đây là trạng thái của những con dã thú trên đại lục vọng cổ Bị khí thức thần linh xâm nhập Hứa thành chợt hiểu ra Như vậy thần tính thì sao Hứa thành chẩm mặc Hắn vẫn không hiểu Nhưng hắn biết cỗ thân thể này của mình Chính là thân thể thần linh Hắn còn biết độc cấm của mình đến từ Thần vực Tử nguyệt của mình chính là đồng dạng là thần nguyên Như vậy thì khiến cho lực lượng tử nguyệt của ta tràn ngập Toàn thân Thật ra từ một loại trình độ nào đó mà nói Thần tính cũng đã tồn tại rồi Chỉ bất quá ta không ý thức được, hoặc là nói, nó không có hoàn toàn hiển lộ, bởi vì ta là người, chứ không phải là thần. Yêu cầu của thế tử đối với ta là cảm thụ đói khát, đói như xích mẫu vậy. Như vậy đói chính là chìa khóa mở ra thần tính sau, mà cơn đói của thần linh thì được sinh ra như thế nào? Cứ thanh mờ mịt, ra phút này hắn đã không cảm giác đói bụng nữa, thân thể quán tạo thành thói quen, đã thích ứng với tình trạng suy yếu, thích ứng với việc tử vong đang tiếp cận. Sau một hồi lâu, hứa thanh than nhẹ. Hắn vẫn chưa tìm ra được đáp án, nhưng hắn không muốn tiếp tục nằm đây, thế nên liền vùng vẫy ngồi dậy từ trong đất cát, bởi vì xa xa đã xuất hiện một chút hung thú sa mạc. Xa hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một cây nấm cực lớn đang tỏa ra ác ý, chuyển động, tiến về phía mình. Mà khí thức kinh khủng chấn động đáng sợ, tàn mát ra từ trên cây nấm kia, khiến hứa thanh cảm giác đó không phải nguyên anh, mà thuộc về cấp độ dưỡng đạo. Ở trong thanh sa đại mạc, cây nấm này là một tồn tại quỷ dị, số lượng chúng nó không nhiều. Dễ cây có thể buộc vòng quanh lại tạo thành một thân ảnh người khổng lồ. Có rất ít người đi trêu chọc chúng nó. Điểm này thì năm đó, lần đầu khi hứa thanh tới mảnh sa mạc này đã có nhận biết. Nhưng dưới mắt chỉ là động tác đứng dậy này cũng đã hào phí khí lực vốn không còn nhiều của hắn. Mà theo hắn ngồi dậy, cái hố nhỏ trong đất cát hình thành phía sau hắn cũng nhanh chóng bị cát ở bốn phía tràn vào. Thời gian qua liền bị lấp đầy Hứa thành sững sờ Quay nhìn cái hố nhỏ bị lấp đầy Vào thời khắc này trong đầu hắn nổi lên tiếng nổ Dường như có từng đạo tia chớp đảo qua Khiến hắn quên luôn cả nguy hiểm Ở bốn phía Không để ý tới hết thảy mọi thứ Trong mắt hắn chỉ có hố cát bị lấp đầy đó Bị lấp đầy Lúc ta nằm ở đó Bản thân ta chính là một bộ phận của hố cát Mà khi ta đứng dậy Chỗ đó liền khuyết thiếu đi một khối Cho nên đất cát tràn vào khiến chỗ đó khôi phục như lúc ban đầu. Như là, vậy, nếu ví von cái hố cát này thành bản thân ta, đất cát nguyên bản thì ví thành nhân tính. Ví von đất cát sau khi lấp đầy vào, tạo thành thần tính. Hứa thành thay đổi sắc mặt, hô hấp có chút dồn dập trong mơ hồ hắn cảm giác như mình đã nắm được trọng điểm. Đang muốn suy tư, thì chớp mắt này bỗng có cái đuôi bọ cạp cực lớn đập xuống. Từ đất cát ở bên cạnh hắn chui ra rồi đập vào trên người hứa thanh. Dưới một đập này thân thể hứa thanh như con dẻo đứt dây, oanh một tiếng, bị hất văng ra xa. Trong chốc lát có ba con bọ cạp, nhanh chóng lao tới chỗ mắn rơi xuống, bắt đầu cắn xé. Hứa thanh bỏ qua những thứ này, mặc dù cơ thể hắn suy yếu, nhưng mà thân thể hắn đủ tính bền dẻo, không phải là những con bọ cạp này trong nhất thời nửa khắc có thể xé rách. Mặc dù đau đớn còn có thể vọt tới, nhưng bây giờ suy nghĩ mới là việc trọng yếu nhất của hứa thanh. Hắn mặc kệ những con bọ cạp này cắn xé, nhắm mắt tiếp tục ý niệm lúc trước trong đầu. Xóa đi nhân tính của bản thân, không lấy nhân tính để kiềm chế thú tính, từ đó sử dụng thân tính bổ sung vào, lấy thần tính, ảnh hưởng tới thú tính. Tâm thần của hứa thanh nổ vang, hắn hiểu rồi. Ta chẳng cần phải lý giải thần tính là cái thổ tả gì. Việc ta cần phải làm lúc này là dung nhập thần tính, sau đó cảm thụ nó, lấy tầm nhìn của thần để mà lý giải mọi thứ. Lúc đó có lẽ... Ta không cần kiềm chế thú tính xung động, bởi vì nó cũng không cần phải kiềm chế, nó vốn là nghe lệnh từ ta. Cho nên Thế Tử nói cho ta biết, muốn làm được điểm này cần nhân tính và thần tính trùng lập nhau, đây là một loại giao hòa giữa giữ lấy và từ bỏ. Nhưng mà tại sao, cơn đói lại xuất hiện cơ chứ? Hứa Thanh hiểu ra một phần đáp án, nhưng có một chút vấn đề còn khó hiểu. Nhưng cuối cùng, giờ phút này hắn cần phải đưa ra lựa chọn, đó là có muốn thử nghiệm hay không. Sau một lúc lâu, Hứa thành nhớ tới lần chỉ điểm gần nhất của Thế tử đối với mình có nhắc tới nước trà, rồi hắn nghĩ tới thực nghiệm trên người Kim Ô, cùng với hành động Thế tử hạ xuống chiếc lá trong cái mầm cây nhỏ để mật điểm ngộ. Trà và nước có thể dung hợp, nhưng cũng có thể chia lìa. Mà lá cây rời khỏi mầm cây nhỏ, tương tự cũng là một bộ phận của mầm cây nhỏ, nó là nhất trí trên phương diện bản nguyên, cho nên coi như là thử nghiệm thì cũng không phải là không thể nghịch chuyển. hứa thanh trầm mặc một lát trong mắt dần lộ ra quyết đoán bởi vì hắn biết rõ là trừ phi mình cam nguyện việc bỏ qua hoàn toàn nắm giữ lực lượng tử nguyệt còn không thì hắn chỉ có thể đi con đường này về phần làm thế nào để xóa đi nhân tính hứa thanh nhắm hai mắt lại phương pháp xóa đi nhân tính chính là không hề ruồng bạc à không ràng buộc bản năng của mình vì vậy hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh sau một lát hô hấp của hứa thanh trở nên gấp rút thân thể hắn chậm rãi run rẩy hồi lâu đôi mắt chợt mở ra Trong đôi mắt đó lộ ra vẻ điên cuồng như dã thú. Hắn không hề ràng buộc bản thân chính mình, không kiềm chế hành vi của bản thân, không lo lắng đạo đức hay cần nhắc thiện ác tôn nghiêm gì cả. Lại càng không thèm suy tư về ký ức, cũng chẳng đặt tình cảm trong lòng. Phóng thích, giải tỏa, không ngừng hiển lộ bản năng. Âm! Uhm. Trong nháy mắt tiếp theo, từ trong miệng hứa thanh chuyển ra tiếng gầm như dã thú, đôi mắt đỏ thẫm chật cúi đầu, nhìn mấy con bọ cạp đang cắn xé mình. Nước miếng của hắn không khống chế, chảy xuống từ khóe miệng. Vào thời khắc này, đói khát vô hạn từ thân thể bộc phát ra. Hắn không biết là mình lấy được khí lực từ nơi nào. Một phát chộp được con bọ cạp rồi điên cuồng cắn xé. Đất cát bay lên, tiếng nổ cũng vang lên. Âm thanh gào thét bén nhọn, không ngừng giao thoa, dung hợp. Sau một nén nhang, một thân ảnh đi ra từ trong tiếng gào thét, chính là hứa thanh. Chỉ vứt quá giờ khắc này tóc tai bù xù, hơi thở. Hồng học, trên người, trên mặt đều là máu tươi, tay trái bị hắn cắn rất nhiều máu thịt lúc trước, giờ đã hoàn toàn cắt đứt, nhưng điều này không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, hắn đã không thèm suy tư nữa, chỉ có bản năng tồn tại. Cứ muốn ăn là ăn hết thảy, đói khát từ bản năng khiến hứa thành lâm vào điên cuồng, hắn muốn thồn phệ không chỉ vì nguyên nhân khát vọng đối với máu thịt mà còn có khát kè với cấp độ sâu hơn. Hắn không biết đó là cái gì, hắn cảm giác thân thể của mình dường như tồn tại vô số cái động rỗng, một loại vật chất vô cùng trọng yếu đối với bản thân hắn đang ẩn nấp đi. Mà theo vật chất này ẩn nấp, cảm giác đói bụng càng lúc càng mãnh liệt, nó đến từ thân thể mà cũng đến từ cả linh hồn. Cùng lúc đó trên người hắn đang lập lòe ánh sáng màu tím, đây chính là lực lượng của tử nguyệt. Vào thời khắc này nó nổi lên, sóng gió trước nay chưa từng có. cũng trong chớp mắt đó hứa thanh tỏa sáng ánh sáng dày đặc không gì sánh được hòa hợp vô tận bốn phía vặn vẹo thiên địa mơ hồ sức mạnh thần linh nổ vang bộc phát ra từ trên người hứa thanh cát sỏi run rẩy gió màu xanh cũng phải dừng lại rõ ràng còn cuốn ngược lại hình như không dám lại gần tiếng kêu rên truyền ra từ trong miệng hứa thành để hắn điên cuồng chạy nhanh lao thẳng tới gần cây nấm Giờ phút này cây nấm nguyên bản ở vào thời kỳ hắn toàn thịnh cũng phải hao phí rất nhiều pháp lực mới có thể phá vỡ được tầng ngoài. Bây giờ hắn chỉ cần phất tay một cái, tầng ngoài của cây nấm tự mình vỡ ra. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, hứa thanh trực tiếp chùi tọt vào bên trong, mở cái miệng rộng mà thôn phệ. Cánh tay phải còn lại không ngừng khua khoắm, chộp lên từng khối máu thịt, liều mạng nhét vào trong miệng. Đói! Mà bản thân cây nấm cũng chống cự vô cùng kịch liệt, rất nhiều xúc tu vung lên từ trong đất cát, hợp thành đường nét của người khổng lồ, chấn áp về phía hứa thanh. dưới khí tức của nó, hết thể Nguyên Anh đều muốn tàn vỡ, dù đổi thành hứa thanh trước kia thì cũng cần toàn lực ứng phó thì mới có thể đối kháng. Nhưng hiện giờ những thứ xúc tu ẩn chứa lực lượng chấn áp này vừa tới gần hứa thanh vậy mà tự động vỡ vụn, tàn nát ra, căn bản không thể tới gần hứa thanh chút nào. cảm xúc chấn động hoảng sợ tràn ra từ trong cây nấm tiếng kêu rên thống khổ của nó hóa thành thứ sinh mệnh thút thít nỉ non nhưng ứa thanh vẫn liên tục thôn phệ bụng quán trướng lên nhưng cảm giác đói bụng chẳng những không giảm ngược lại càng thêm kinh khủng đến cuối cùng dường như tất cả cái động rỗng trong thân thể hòa tan lại với nhau tạo thành một cái hắc động vô cùng lớn dường như thôn phệ cán vào bên trong cũng trong trước mắt đó thần tính đến từ tử nguyệt lập lòe mãnh liệt tử ý tràn ra bao phủ cả thiên địa thần nguyên bộc phát vào thời khắc này động tác của hứa thành chậm rãi dừng lại ở trong trạng thái điên cuồng hai mắt đỏ ngầu của hắn có một tiên lạnh lùng thanh minh trong lúc mơ hồ hình như hắn đã cảm nhận được thần tính khó có thể miêu tả cũng không thể diễn đạt hay biểu đạt hứa thành vốn là không hiểu chỉ là vào thời khắc này có một chút cảm thụ đột nhiên xuất hiện ví dụ như trong suy nghĩ của hắn xích mẫu tới hay không đã không còn trọng yếu nữa Mình là ai cũng không quan trọng, tình cảm, quá khứ, thiện ác ân oán, hết thảy người và vật, tất cả sự tình hắn đều nhớ kỹ, nhưng cũng vào thời khắc đó toàn bộ không còn trọng yếu nữa. Cách nhìn quán đối với sự việc, lý giải đối với vạn vật đã không còn giống trước kia. Cho nên, thế tử đã nói, một khắc thành công là không biết ta vẫn còn là ta nữa không? bởi vì vào khoảnh khắc thân tính hoàn toàn thay thế nhân tính. Đối với ta mà nói chuyện đã từng vô cùng trọng yếu cùng với người vô cùng quan trọng với ta và một chớp mắt này lại không còn ý nghĩa. Ngứa thanh lạnh lùng suy tư, mà vấn đề này hắn cũng chỉ là thoáng suy nghĩ, đã cảm thấy không còn ý nghĩa. Đối với hắn mà nói thì việc suy tư này cũng là vô nghĩa. Đến cái mảnh thế giới tràn ngập mục nát nhìn thấy trước mắt tới gió thổi khiến người ta già yếu tới thiên địa tràn ngầy từng tràn đầy từng đám hư ảnh dữ tợn tới trên mặt đất đều là xương khô và thịt hư thối bị dòi bọ bao phủ, tất cả đều không cần quan tâm. Dù là hình thái của nửa khuôn mặt mơ hồ trên bầu trời kia, tương tự đã xảy ra cải biến, nó đang mở to mắt nhìn về phía đại địa, vàng phất từ trước đến giờ mắt nó chưa từng khép lại, thì cũng mặc kệ. Quan trọng là hứa thành thực sự đói bụng, cực kỳ đói, đói đến mức mà... Không ai có thể diễn tả được bằng ngôn từ cơn đói đó, nó là vô biên vô hạn, vô tận vô cùng. Ngỡ Thành đã hiểu được đầu nguồn của cơn đói này, đó là một loại bản năng, sự truy cầu, tiến hóa của sinh mệnh. Đồng dạng cũng xen lẫn cả cáo biệt, cùng với không nỡ từ bỏ, đối với quá khứ. Là sau khi nhân tính mất đi, dung nhập cùng với thần tính, bởi vì nhân tính biến mất không có hoàn toàn, mà từ đó hình thành hắc động không được hoàn mỹ. Muốn giải quyết được cái loại đói khát này Chỉ có cách làm cho mình biến thành hoàn mỹ Đồng thời chệt chệt để để Xóa đi nhân tính Ta không có hoàn toàn làm được Mà xích mẫu cũng chưa làm được Cổ linh hoàng cũng chưa có hoàn thành Đội trưởng cũng là như thế Cho nên đám thần sẽ luôn đói bụng Hứa thanh lạnh lồng nghĩ đến loại sự tình không trọng yếu Mà hắn không biết vì sao lại phải đi suy tư Vì vậy rất nhanh liền đình chỉ suy tư Nhưng hết lần này đến lần khác Sau khi dừng lại hắn lại mơ hồ cảm thấy là điều này rất trọng yếu hai loại suy nghĩ va chạm tạo thành một nghịch lý khó hiểu khiến cho trong mắt hắn lộ ra vẻ vùng vẫy khi thì lạnh lùng lúc khôi phục lại sắc thái nhân tính dường như hứa thanh đang bị tâm thần phân liệt mà hai dạng tính cách lại cứ liên tục giao thoa chán hứa thanh nổi lên gân xanh phát ra tiếng kêu rền thống khổ sự thanh tỉnh nhanh chóng biến mất lần nữa hiện lên vẻ điên cuồng theo bản năng truy cầu sự hoàn mỹ xóa đi vết tích của nhân tính một lần nữa không thể khống chế được mà bộc phát cứ như vậy lặp đi lặp lại hứa thành phát điên thật rồi toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng tím tựa như thần linh phủ xuống bay nhanh về phía xa chỗ đó có thức ăn mà nơi hắn rời khỏi cây nấm kia một chút xíu cũng không còn thừa lại đã bị hắn ăn sạch thời gian trôi qua năm ngày trong chớp mắt Từ sau khi chân trời xuất hiện tia sáng hồng nguyệt tính giờ đã là 8 ngày. Trong 8 ngày này, phần cuối cùng của bầu trời đỏ thẫm đã hóa thành hình dạng như một hình trăng lưỡi liềm. Càng có rất nhiều quang mang, lấy cảm giác sền sệt như máu tươi lan tràn ra chung quanh. Nếu như là biến toàn bộ bầu trời thành một tấm màn sân khấu cực lớn, như vậy trọn vẹn mấy ngày này, màu đỏ kia đã lan tràn tới phạm vi 2 phần 3. À, 2-3 phần. Dựa theo cái tốc độ này thì sợ là vào khoảng Một năm nữa, toàn bộ bầu trời sẽ hóa thành một tấm màn đỏ tươi. Đó cũng chính là ngày mà Hồng Nguyệt đến, cũng là thời khắc vạn vật chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực được gõ tiếng chuông tang. Đếm ngược đã bắt đầu. Chúng sinh cũng không cần phải áp chế cảm xúc điên cuồng cuối cùng trước khi tử vong nữa. Vì vậy, bọn họ cứ thế mà phóng xuất ra toàn diện, giết chóc không ngừng diễn ra. Các tu sĩ như vậy mà phàm tục cũng không khác lắm. Cường giả ức hiếp kẻ yếu, kẻ yếu khi dễ người yếu hơn. Người yếu hơn liều chết phản kháng, đánh cửa hết thảy trong những tiếng gào thét dữ tợn Điên cuồng trước khi tử vong thổi qua, biến thế gian thành địa ngục, yêu quái hành hành. Anh xa Đại Mạc đồng dạng cũng là như vậy. Tất cả thế lực trong tám ngày này đều xuất hiện trình độ điên cuồng khác biệt. Giết người, bị giết đã trở thành tân quy tắc. Từng cái tộc quần sụp đổ, phàm tục trong mỗi tòa thổ thành đã trở thành nơi tu sĩ phóng thích sự tuyệt vọng trong nội tâm. Tiệm thuốc của hứa thanh trong thổ thành cũng là một mục tiêu như vậy. Trong tám ngày này có mấy trăm hạng người điên cuồng đến tàn phá bừa bãi, muốn mang nỗi thống khổ ở trong bản thân mình chuyển giao cho người khác. Hình như tận mắt nhìn thấy người khác thống khổ hơn sẽ khiến bọn họ ở vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh tìm kiếm được sự vui vẻ đến cực hạn. Chỉ là bọn họ không biết được trong toàn bộ thành xa Đại mạc có một nơi mà mức độ nguy hiểm nó còn vượt qua hồng nguyệt thần điện. cho nên hết thảy yêu quái hay là tu sĩ tiến vào nơi đó, khoảnh khắc bước vào thì đều xuất hiện biến hóa ở trình độ khác biệt. Có người trực tiếp biến mất, có thì tản đi tất cả điên cuồng, lại nở nụ cười, vui vẻ trở thành cư dân ở đó. Đó là một tòa thổ thành nơi có tiệm thuốc thanh linh đường. Mà sân sau của tiệm thuốc trong thổ thành, thế tử đã có thêm một trò tiêu khiển. Ninh viêm cũng có nhiều hơn một công việc, đó chính là chăn nuôi gà con. Ngắn ngủi trong tám ngày này, sân sau có thêm Hơn hai mươi con gà con, chúng nó run rẩy ăn thức ăn ở đó không dám chạy trốn, thậm chí nhiều khi đều trốn trong góc phòng, mẹ sợ hãi trong mắt vô cùng mãnh liệt. Ai, các người nói xem, có phải là các người không có mắt hay không? Tự dưng lại chạy tới đây làm chi? Chẳng lẽ lại muốn trở thành một con gà con như vậy sau Ninh viêm thở dài dùng sức vãi thức ăn, vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Y cảm thấy mỗi ngày mình long chùi đã rất cực khổ rồi, bây giờ còn nhiều thêm một việc nữa, vì vậy rất là không chào đón đối với mấy con gà con. Giờ phút này một cước đá bay một con rồi con nhổ nước miếng. Con gà con bị đá bay trong mắt lộ ra phẫn nộ, phát giam thanh cục cục, nhưng không có biện pháp. Dù thân là Nguyên Anh đại viền mãn và lại sư tôn còn là cường giả đệ nhất trong khổ sinh sơn mạch, nhưng bây giờ cũng đã bị, gã đã bị biến thành gà con. Nghĩ đến những gì mình trải qua, đáy lòng của con gà con này dâng lên sự bi phẫn. Gã tới nơi này không phải vì thổ lộ cảm xúc mà tiếp nhận mệnh lệnh của sư tôn tới đây để điều tra tiệm thuốc thần bí này, đồng thời tìm kiếm một chút xem Lý hữu Phỉ có phải thật sự trong này không? Nhưng gã không ngờ là chính mình vừa tiến vào, cái tòa thổ thành này liền mất đi ý thức. Sau khi xuất hiện lại thì rõ ràng biến thành một con gà con. Việc này khiến cho gã vô cùng hoảng sợ. Nhưng trong lòng gã, sư tôn là tồn tại như trời, cho nên đáy lòng gã vẫn cảm thấy là chỉ cần sư tôn xuất hiện, nhất định có biện pháp cứu mình ra. Sau khi sư tôn lão nhân ra, phát hiện ta không có báo cáo đúng hạn, thế nhất định sẽ biết ta đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù tiệm thuốc này thần bí, nhưng chỉ cần sư tôn ngài đến, bọn chúng đều phải chết. Dẫu sao phía sau sư tôn chính là Hồng Nguyệt Thần Điện cơ mà. Nhất là tên tiểu tử khốn kiếp này, ta muốn đích thần giết chết gã. Trong lúc đáy lòng con gà con đang nghiến răng, Ninh Viêm lại đá một cái mà thở dài. Cũng không biết lão đại hứa thành thế nào rồi. Linh Nhi mỗi ngày đều rơi nước mắt, cũng chẳng biết là Trần Nhị Ngưu đã đi đâu. Chỉ có lão gia ra là mỗi ngày ngồi đó uống trà như trước. Ninh Viêm lắc đầu xoa xoa đôi bàn tay, sau khi vung hết thức ăn ra, liền quay người rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.